triết lý dân gian trong truyện Tấm Cám Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, cổ tích Tấm Cám là một viên ngọc đa diện, đa sắc, càng mại rũa càng sáng trong, ống ánh. Cô Tấm, người con gái Việt Nam nết na, hiền thảo, là biểu tượng muôn đời cho cái thiện, cho tinh thần đấu tranh bền bỉ, quyết liệt, không khoan nhượng trước cái ác. Đó cũng là niềm khao khát muôn đời của triệu triệu tâm hồn Việt Nam vốn giàu nhân nghĩa, Đức tin luôn luôn hướng thiện Nhưng làm thế nào để điều thiện mau thắng cái ác Trên con đường giành lại hạnh phúc Tắm đã phạm những sai lầm gì Vì sao đến lần hóa thân thứ tư Cô mới được trở về làm hoàng hậu Phải chăng đấy là những câu hỏi quan trọng nhất Những thông điệp trí tuệ sâu sắc nhất Mà người xưa nhắn gửi chúng ta ngày nay Muốn chúng ta nghe cho thấu Giải mã cho ra xin nhớ lại những ngày thơ ấu tắm ở quê nhà em bé mồ côi hiền lành chất phát thật thà đến tội nghiệp em ăn cùng mâm nằm cùng giường với người ác cái ác nhưng em nào có biết từ quát véo von của người em cùng cha khác mẹ chị tắm ơi Đầu chỉ lắm đến cái giọng đường mật của bà chị ghẻ con ơi chăn trâu thì chăn đồng xa tắm điều tin như lẽ phải bởi vì Lúc ấy con người còn nhỏ dại quá. Cái thiện hồn nhiên như tình máu mủ nên dễ dàng bị lừa gạt và cũng dễ dàng chiến bại. Từ việc bắt cua, nuôi bóng đến việc nhặt thóc dự hội nhất nhất đều được bụt giúp đỡ. Tấm thắng nhờ tính thật thà chăm chỉ thắng bằng những ước mơ hướng thiện của nhân dân. Đó cũng là chiến thắng của cổ tích, chiến thắng của tuổi thơ. Như vậy, chặng đầu của cuộc đời tắm là đấu tranh dành sản phẩm vật chất dù sao vẫn đơn giản bước vào chặng thứ hai khi tắm cho thành hoàng hậu thì cuộc đời không đơn giản nữa cái ác không vờn nhẹ nữa mà nó thực sự ra tay giờ đây không còn là chuyện mấy con cua cái bóng mấy tấm áo đôi hài mà là hạnh phúc lứa đôi là cuộc sống giàu sang vương giả hay nghèo hèn khốn khó biết bao đố kỵ ganh ghét ác độc đã nảy sinh vậy mà tắm vẫn thật thà chất phát như xưa thế là bi kịch ập đến tắm bị thua liên tục cái thiện bị truy kích săn đuổi sáo riết buộc không hiện về nữa câu chuyện trở nên nghiêm túc ác liệt chuyện của người lớn rồi muốn chiến thắng cái ác không thể dùng ước mơ mà cần nghĩ suy tỉnh táo sau lần ngã từ ngọn cao xuống tâm ẩn náo ở những nơi nào ở cánh chim vàng anh Ngài trong tay áo nhà vua, Ở cây xoan đào đưa võng cho chồng ngủ, Ở khung cưỡi vân Nhưng nàng khinh suốt quá, Giấu chiếm hình hài, Tắm lại để lộ tiếng nói. Ở đâu, lúc nào, Cái đập khúc, Lấy tranh chồng chị chỉ khoét mắt ra, Cũng cứ lanh lạnh cất cao, Khổ thế đấy. Nỗi đau mất hạnh phúc, Nỗi hận thù xương máu Trong con người chúng ta thẳm sâu, nhức buốt quá, Khiến ta ngày đêm không kìm nén nổi. Cái ác, vốn nghèo tình thương luôn biết cảnh giác cho đó cứ một kiếp sống nỗi đau thành tiếng ấy lại như kẻ chẳng đường cho cái ác tắm bị truy đuổi bị vùi dập khủng khiếp hơn bằng nước sôi, bằng dao chặt, bằng lửa đốt có thể nói đấy là chẳng đường khổ ải nhất của đời tắm cũng là những thử thách mang tính triết lý sâu sắc nhất đối với cái thiện, người lương thiện chim muôn, cây cối cả nhân vật dụng hàng ngày đều rất thương ta đã cho ta ẩn náu nhưng không bảo vệ được ta vì sao phải chăng vì tắm cứ quanh quẩn trong hoàng cung ẩn náu ở nơi quyền quý nơi ấy cái ác đang làm hoàng hậu kết kỹ thì nhiều người liên thiện thật hiếm ngay cả nhà vua chồng tắm đấy mà sao cũng hờ hững vô tâm ba lần tám hóa thân cả ba lần bị giết hại cuộc đời tưởng đến thế là cùng kiệt rồi thành cho bụi rồi nhưng ước mơ khát vọng của con người cho bụi nào chập tắt nổi có điều ước mơ khát vọng ấy phải được trí tuệ sôi đường do đó trận đấu tranh thứ ba của tắm được mở ra giữa thanh thiên bạch nhật giữa dòng đời dân giả sôi động ngoài hoàng cung như rút kinh nghiệm những thất bại trước lần này tám thu nhỏ mình lại treo tít trên cao trong hình hài một trái thì im lặng để chờ tôi tin Bản thân nỗi đau Có bước đi riêng trong bóng tối Lý do để tôi chờ đợi Là sự kiếm tìm Một thứ ánh sáng riêng Trích bài thơ hy vọng Anh Đỗ Trọng Khơi Bị liệt cả hai chân từ nhỏ Người vừa được giải nhì Cuộc thi thơ báo văn nghệ Năm 1990-1991 Trong mấy chục năm trời Đã chờ đợi một thứ ánh sáng riêng Cho nỗi khổ đau Bằng những tư duy thơ như thế Phải chăng đó là một quy luật của sự sống, một triết lý của đấu tranh, im lặng kiếm tìm và chờ đợi. Đợi đúng con người nhân nghĩa, áo rách váy thô, nhưng biết giữ lời hứa, biết trọng những giá trị nhân bản thiêng liêng. Tắm mới gửi thân nhờ cậy. Nghe rõ tiếng bà lão nghèo nói, bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Trái thì thơm, lâu đài ẩn náu vững chắc nhất của tắm mới hạ xuống. Con người đau khổ nhất ấy, trở lại làm cô gái thơm thảo, hiền lành chăm chỉ ngày xưa, nhưng khác xưa là biết lặng lẽ, từng ngày, không nói, đôi tay vén khéo, quét nhà sạch, nấu cơm ngon và những miếng trầu cánh phượng Những công việc thiết yếu, cơ bản của một đời người đã tỏa ra theo ánh sáng riêng, sôi đường cho hạnh phúc tìm về, tắm, đã gặp được nhà vua. Đấy mới là đích thực hạnh phúc bền lâu, vĩnh cửu, hạnh phúc được sinh ra từ trí tuệ, nhân nghĩa, từ trí tâm và trí tình. Cái hiện thực đã trưởng thành, thay đổi về chất, nó độc lập, giành là hạnh phúc, độc lập cả trong xử sự, sự với kẻ thù. Xin thử bằng thêm về việc tắm bài cho cám cách mỹ nhân hóa để giết em, rồi làm mắm, gửi về biếu gì ghẻ. Nhiều người cho rằng Đây là sự sòng phẳng của luật chơi Sự cân bằng Trong quan hệ giữa cho và nhận Trong luật lệ vai và trả Trong cơ chế gieo trồng và gặt hái Ở đây có cả sự mù quáng Ham hố đến cuồng si Của cái ác Khi nó thấm thiết sự thất bại những tiền Và chăng Cái ác Nó giết ta đến ba bốn cuộc đời Một lần ta đáp lại Thấm tháp gì đâu Muốn trồng cây bồ đề để hứng bóng mát Phải biết bắt sâu trừ có dạy Đức Phật từng truyền giảng như thế Xong cũng không ít người phê phán tắm rằng cô đã làm một việc quá tàn ác Không xứng đáng con người lương thiện Tại sao tắm không như thạch sanh Lột mũ áo Trả mẹ con lý thông về chúng cũ Đó mới đích thực là hành động của con người Biết độ lượng bao dung Nhân đạo cao cả Còn luật chơi sự công bằng thì Đã có tạo hóa Có trời phán xét trời sẽ trừng phạt kẻ đáng tội một vấn đề khá thú vị chúng tôi chưa tìm được đáp số đúng chỉ nghĩ rằng hành động trả đũa của tắm đối với mẹ con cám cũng là một triết lý bình dân là sự tính toán vai trả cho nhận kiểu nông dân việt nam chúng ta trong quá khứ mấy ngàn năm lịch sử nó được nhân dân đồng tình đến nay ở thời kỳ đổi mới này có thể nó trở nên lạc hậu chăng xin chờ đợi những kiến giải mới mẻ, chính xác của bạn bè gần xa. nhìn trong cánh rừng folklore thế giới, ta biết cái mô chip gì ghẻ, con chồng kiểu tấm cám không hiếm. nước pháp có cô gái lọ lem, nước đức có hạt giả dành cho hoàng tử, ấn độ có hai chị em vân vân. vào tới việt nam, hạt ngọc dân gian ấy thấm đẫm tâm hồn và trí tuệ việt nam mang một chuyện mạo riêng. Tỏa ra ánh sáng riêng độc đáo Ngay cái tên truyện tắm cám Cũng đã rất Việt Nam Rất thú vị rồi Đồng thời Với ý nghĩa phản ánh Sự rạn nứt quan hệ xã hội Bắt đầu từ sự rạn nứt trong gia đình Truyện tắm cám Định hướng cho một triết lý thực sự Hạt tắm nhỏ nhoi Em của hạt gạo Nhỏ nhưng đáng yêu Vì nó săn chắc Dễ ăn Và không kém ngọt ngon Còn cám thì nhỏ, nhỏ đến vụn ra, tan biến, không hình hài, trôi tuột ngay từ mấy cái lắc đầu tiên của rừng sàng. song cả hai, tắm và cám đều từ thóc lúa đẻ ra. Giống như vậy, điều thiện và kẻ ác đều ở con người sinh ra. Chúng, chung sống trong một con người, trong anh, trong tôi. Yêu thương, trân trọng tắm là khuyến thiện trừng phạt cám là trừ ác nhân dân thông minh không lừa ta dù ca dao cổ tích biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời dẫu phải khi cay đắng dập vùi rằng cô tắm cũng về làm hoàng hậu trích trường ca mặt đường khát vọng của nguyễn khoa điềm tắm đã trở về từ con đường của những người bình chân trở về bằng niềm tin sự im lặng đợi chờ và tìm kiếm những bài học sống giản dị Mà sâu sắc như thế đấy Tháng Tư năm 1991 Báo Giáo dục và Thời đại Số tháng 6 năm 1991 Một bài ca dao Nhiều giọng điệu giàu nghĩa tình Mẹ già ở chúng liều tranh đứa no không biết Rách lành không hay Vậy cho nên tôi mới biểu con vợ tôi rằng Em ơi em Ở đây, làm chi cho vua quan sưu thế nặng nề? Đầu con, đầu vợ, đứa lớn, đứa bé, đứa bé, đứa bồng, đứa lên một, đứa lên ba, đứa lên năm, đứa lên bảy. Tao biểu mày quẩy, mày không quẩy. Mày để tao quẩy, quẩy về cái đất phú ơn. Nặng nề gánh vác giang sơn, đầu con, đầu vợ, cái đất phú ơn ta lại về. Nhìn trong đỉnh núi tứ bề, cành mai chấm nở, ta về xứ ta. Theo sách văn học 10, nhà xuất bản giáo dục 1990. Về xuất xứ của tác phẩm, các nhà sưu tầm cho biết, bài họ yên này giọng nam trung bộ đọc là Phú Ân là của đồng bào đi phu đồng điền cao su ở Nam Bộ dưới thời Pháp thuộc, không sống nổi đành trở về quê nhà. Ra đi vì miếng cơm manh áo, nhưng khi trở về lại vì tình nghĩa con người. Do đó tiếng nói mở đầu vừa cất lên nghe đã rưng rưng mẹ già ở chốn liều tranh đói no không biết rách lành không hay mẹ phải ở liều tranh rõ là một bà mẹ nghèo rồi bữa no bữa đói tấm áo manh quần lành rách ra sao cái giấc ngủ việc làm sớm nắng chiều mưa của mẹ nữa ra sao tất cả cứ cất lên nói to lên như những lời tự vấn tự trách những lời sám hối chân thành trong kho tàng ca dao dân tộc chúng ta từng nghe nhiều lời tương tự như thế đi đâu mà bỏ mẹ già gối nghiêng ai sửa chén trà ai nâng mẹ già hết gạo treo niêu mà anh áo đỏ khăn điều vắt vai mẹ già ở tấm liều tranh sớm thăm tối viếng mới đành dạ con vân vân tấm lòng hiếu thảo tình nghĩa ruột ra thấm đượm trong âm điệu lục bát mênh mông cha chết làm sao Đó là lời nói của con tim, tiếng gọi của tinh thần trách nhiệm mà bất cứ người con có hiếu nào nghe cũng phải đồng lòng. Vậy cho nên, tôi mới biểu con vợ tôi rằng, em ơi em. Chỉ một tiếng gọi, một lời biểu, việc hồi hương của người con có hiếu nọ đã được quyết định mau chóng. Trong điệu bài ca thay đổi đột ngột, từ điệu tháng giàu cảm xúc sang điệu kể gần với câu chuyện. Vừa kể chuyện Người chủ gia đình Vừa quán xuyến mọi việc Các bầu đoàn thê tử Của anh sao mà đông vui thế Đầu con, đầu vợ Đứa lớn, đứa bé, đứa bế đứa bồng Đứa lên một, đứa lên ba Đứa lên năm, đứa lên bảy từng chục nhưng mạng lôi thôi Lít nhít như trứng gà, trứng vịt Đến từng đứa Gọi từng tên Đã thấy hụt hơi Sai bảo phân chia công việc Càng thêm cứng cấy Tao biểu mày quẩy Mày không quẩy Mày để tao quẩy quẩy về cái đất phú ơn. Câu thơ đọc lên nghe thật tội, con thì dở, vợ thì yếu, đường xá xa xôi, phương tiện đi lại không có, chỉ có những đôi chân trần, chiếc đồng gánh thúng mũng và những tấm thân gầy guộc rách rưới. Mỗi âm đọc lên như một tảng đá đè nặng, mỗi nhịp ngắt hơi là một bước hụt hẫng chao đảo. Nhưng mà việc đâu vẫn vào đấy, Vì đây là một người chồng rất yêu vợ, Một người cha rất thương con, Với vợ anh gọi, Em ơi em, Với con anh hỏi, Mày không quẩy, Rồi đáp luôn, Mày để tao quẩy, Thế đấy, Lúc dịu dàng, Lúc bẳng gắt, Nhưng bao trùm, Vẫn là một tấm lòng nhân hậu, vị tha, Mục đức hy sinh đáng quý, Đức thị, Đây là một người đàn ông, Nam trung bộ bộc trực, Có chút gia trưởng, Nhưng hồn nhiên, Tới toá ti gần chỉ mến, những khúc mắc của việc chuẩn bị những gập ghềnh của chặng đường hành quân được tượng hình bằng âm thanh, nhịp điệu của ngôn từ thực khéo. chất giọng kể mộc mạc hơi thô, cái thôn mộc của củ gừng hạt muối, muối mặn của tình người hòa trộn gừng cay của những thử thách, nặng nề gánh vác sang sơn, đầu con đầu vợ, cái đất phú ơn ta lại về. Thử thách chưa hết, niềm vui đã ló rạng, âm điệu chuyển dần lời kể ngân nga thành tiếng hát xen trong lời chắc còn những tiếng ối a ý à làm nhạc đệm và những bước nhún nhảy của đôi chân đung đưa của thân người làm nhịp làm phách từ ngữ cũng có phần phóng túng khoét đại gánh gia đình mà bốc lên thành gánh giang sơn một đầu gánh con đã đành còn đầu kia có thực là gánh vợ không chưa chắc song tình cảm anh gây duyên trong lời anh thì thật đáng tin đáng mến đó cũng là cái duyên chung của những chàng trai nam trung bộ khi toan tính việc gì các anh thường rất tháo vát đảm đang không nề hà câu nệ một vai anh gánh biết bao trách nhiệm nặng nề mà thái độ vẫn nhẹ nhàng lời lẽ vẫn hốm hỉnh tươi vui càng về cuối bài ca càng vui nhìn trong đỉnh núi tứ bề cành mai chớm nở ta về xứ ta không rõ anh ra đi ngày nào giờ tới đích chưa mà sau mùa xuân đã hiện ra ngay trước mắt hoa mai như người bạn quê hương gần gũi bừng nở ở tư bề núi non một bức tranh tuyệt vời sưng sắc nhạc điệu trở lại gam lục bát ban đầu như con thuyền trở về bến cũ sau một vòng quay trái đất mát mái êm chạm dần hoa nở trên quê hương hay hoa nở trong lòng người quê hương cười vui chào đón hay chính anh đang sao vui chào ngắm quê hương từ thế kỷ mười hai trong văn chương bác học nước ta đã nở ra một nhành mai đầy sức sống của mạn sắc thiền sư ai bảo xuân tàn hoa rụng hết đêm qua sân trước một nhành mai bài có bệnh bảo mọi người lại có một chuyện nông khuyết danh rất quen thuộc bởi cái chi tiết độc đáo về những bông mai nở hai lần, truyện thơ nhị độ mai và sau này trong kháng chiến chống pháp, bắc hồ nhà thơ lớn của thời đại ta đã trồng thêm vào cánh rừng văn chương dân tộc một cành mai tuyệt diệu ngưỡng đầu mặt trời đỏ bên suối một nhành mai bài lên núi năm 1942 ôi cành mai sắc trắng cành mai sắc vàng biểu tượng của mùa xuân của niềm hy vọng biểu tượng của sự sống bất diệt nhìn ra rồi miêu tả được những cành mai chớm nợ trên quê hương như thế nhân vật trữ tình và tác giả bài ca dao của chúng ta có tâm hồn thật lãng mạn thi sĩ tác phẩm mang thêm âm hưởng mới hút hát hồi hương mở thêm một tầm cảm xúc rộng lớn lòng yêu đời yêu quê hương tổ quốc và mấy tiếng cuối cùng ta về xứ ta nữa giản dị mà nặng triệu ưu tư vừa giàu giạc niềm vui vừa pha chút bùi ngùi cảm động như được tỉnh lại sau một chặng đường đời xa cách lỡ lầm. Với ngày nay mấy tiếng ấy gửi thêm những liên tưởng sâu lắng ta về xứ ta, ta trở về tổ quốc ta, ta về ta tắm ao ta. Cây giao Việt Nam là cây đàn muôn điệu của tâm hồn người lao động. Chúng ta từng say đắm thưởng thức nhiều nhạc điệu của tình yêu trai gái, tình cảm lứa đôi. Tuy không biểu hiện những tình cảm muôn đời sẽ đắm ấy bài ca dao mẹ già ở chúng liều tranh này vẫn hấp dẫn chúng ta bởi sự phong phú của giọng điệu bởi độ đậm đà chất phát của tình nghĩa con người đối với gia đình đối với quê hương xứ sở những nền móng quan trọng xây dựng nên nhân cách của người việt nam chúng ta xưa cũng như ngày nay xuân tân mùi năm một nghìn chín trăm chín mươi báo giáo dục và thời đại số tháng tư năm một nghìn chín trăm chín mươi Cảnh và Người trong bài thơ Bến Đò Xuân Đầu Trại của Nguyễn Trãi. Độ đầu xuân thảo lục như yên, xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên, giã kính hoang lương hành khách thiểu, cô châu chấn nhật các sa miên. Nguyễn Trãi Toàn Tập, Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội năm 1976. Khương Hữu Dụng Dịch Cỏ xanh như khói bến xuân tươi lại có mưa xuân nước vỗ trời quạnh quẽ đường đồng thưa vắng khách con đò gối bãi suốt ngày ngơi. Sách giáo khoa Văn lớp 9 tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1989. Đến năm học 1991-1992, chung thơ chữ tình của Nguyễn Trãi, trong đó Bài Bến Đò Xuân Đầu Trại là tiêu biểu đã định hình khá vững chắc trong chương trình văn lớp 9. Nhờ vậy, thầy và trò ở trung học cơ sở được tiếp nhận một áng văn chương đích thực, cảm thụ đầy đủ hơn một hồn thơ đa dạng, lắng sâu, một nguyễn trãi anh hùng, một nguyễn trãi thi sĩ. Đó là điều đáng mừng, nhưng điều đáng lo là hiện đang hình thành một cách hiểu, cách giảng bài thơ chung chung hời hợt, có phần thiếu chính xác. Ở câu hỏi gợi ý học sinh, cũng là định hướng cho thầy giảng. Sách giáo khoa viết, hai câu thơ trên là tả cảnh thiên nhiên và hai câu thơ dưới tả người. Hãy phân tích những nét đặc sắc của con người. Đọc kỹ lại mà xem, cả nguyên tác chữ Hán lẫn bản dịch, hai câu dưới của bài thơ thi sĩ đâu có tả người. Hành khách thiểu, thưa vắng khách kia mà. Khi bình bài thơ, sách để học tốt văn chín viết cảnh thật thanh bình êm ả nét đặc sắc của nông thôn việt nam lại nữa trong cuốn ôn luyện văn thi phổ thông cơ sở tác giả nhận xét duy chỉ có một con đò đang nằm gối bãi và suốt ngày ngơi dưới những cơn mưa xuân chính hình ảnh con đò này đã đưa đến cho bức tranh một sự gợi cảm bất ngờ nói cách khác đó là cái hồn của bức tranh Người bình thơ đã thấy cái hồn của cảnh Sao không chỉ rõ Đó là hồn của ai Với tâm trạng gì Ngụ tình Ngụ ý gì Sách viết thế Thầy cứ thế mà giảng Hồn thơ Nguyễn Trãi Sao giống bất cứ một thi sĩ nào Giống Trần Nhân Tông Trong cảnh mùa xuân Giống bà huyện Thanh Quan Trong qua đèo ngang Giống Nguyễn Khuyến Trong thu vịnh thu điếu Vân vân Có người nhận xét Có phải vô tình Mà coi Nguyễn Trãi như một nhà thơ lãng mạn những năm 30 của thế kỷ này Đặng Thiểm, Báo Văn Nghệ số 6 năm 1981 Vậy ta hãy cùng nhau đọc lại bài thơ, đọc bản dịch và đối chiếu với nguyên tác Cỏ xanh như khói, bến xuân tươi, lại có mưa xuân nước vỗ trời Một nét vẽ khoáng họt, một bức tranh động, đầy sức xuân Độ đầu xuân thảo, cỏ đầu mùa xuân trải mênh mang, lục như yên, xanh như khói, là màu xanh mơ màng lan tỏa, nhẹ và êm như có cái gì đang động cửa. Điểm sáng của câu thơ phát ra từ chữ lục. Trong các gam của màu xanh, gam lục dung dị nhất, quê kiển nhất, vừa thể hiện được rõ màu của cây cỏ, vừa toát ra cái sức sống thanh xuân tràn trề khỏe khoắn và... Gợi nhớ một câu thơ nổi tiếng của Vương An Thạch Đời Tống Xuân phong hữu lục giang nam ngạn Tức là gió xuân thổi xanh bờ nam con sông Nhà thơ Trung Quốc chỉ tả gió mà vẽ được màu cỏ xanh non Nhà thơ Việt Nam ức trai, thi sĩ của chúng ta Chỉ tả cỏ mà thổi được gió mát vào lòng người Đó thực là những thần bút Cỏ xuân trỗi dậy nhờ gió xuân Và mưa xuân nhuần tưới Lại có mưa xuân nước vỗ trời Bức tranh vốn đã động Càng sống động hơn Ba chữ Thủy Phách Thiên trong nguyên tác Đọc lên ta chỉ có thể cảm được Chứ khó mà hiểu hết ý nghĩa của ngôn từ Cụ Khương dịch là nước vỗ trời Người khác dịch trời nước đầy Ghi chú Bản dịch trong cuốn Nguyễn Trãi Toàn Tập Sách đã dẫn Hết ghi chú Hoặc hiểu là Mưa xuân từ lưng trời vỗ xuống Ghi chú Nguyễn Lộc Đỗ Quang Lưu Cuốn Ôn Luyện Văn Thi Phổ Thông Cơ Sở Hết ghi chú Theo chúng tôi Nên hiểu chữ Thủy gồm cả Mưa xuân tức là Xuân Vũ Và nước sông mùa xuân tức là Xuân Thủy Nước từ trên trời buông xuống Thả xuống Nước ở mặt sông rung lên, reo lên, do được gió xuân nhẹ thổi. Hai nghệ sĩ của tự nhiên đang hòa tấu khúc nhạc xuân như đàn như phách giữa trời. Khách thiên, âm A, thì thào, rào rạt, sao động không gian. Nhà thơ chỉ gõ nhẹ mấy chữ mà nhạc thơ cứ ngân nga, vang xa mãi không cùng. Đọc lại cái địa danh, thi liệu gốc của tứ thơ, bến đò đầu trại, ta hiểu, đầu trại là đất mới nở, vùng đất được phù sa bồi đắp đang thoát sát tự nhiên để trỗi dậy, đợi bàn tay khai phá của con người. ở thời Nguyễn Trãi, trại còn có nghĩa là vùng đất sinh sống, cấy trồng của những lê dân, manh lệ. vấn cái thi pháp cổ điển chấm phá đôi nét gợi hơn tà. Nguyễn Trãi thực đã dựng được nét đẹp của một vùng quê, nét đẹp của sự sống đến hai câu thơ sau vẫn vùng đất ấy cảnh ấy nhưng lòng người không như trước nữa quạnh quẽ đường đồng thưa vắng khách trời nước đẹp thế thơ mộng thế sao con người lại vắng tầm mắt nhà thơ vọng tới xa vời nhìn vào trong làng xóm ruộng đồng chỉ thấy một vẻ hoang lương hoang sơ lặng lẽ và hành khách thiểu ít người qua lại khi dịch thơ cụ khương Thi sĩ chắc đã xe lòng Nên dịch thoát bằng từ quạnh quẽ tiến cả cảnh càng thêm hưu hắt Đôi mắt nhà thơ vừa phóng một tầm xa Thoáng chút thẫn thờ bâng khuâng vội quay trở lại Nhìn gần thấy nhỡn tiền Cô châu chấn nhật các sa miên Dịch là con đò cô đơn gối đầu lên bãi cát Ngủ suốt ngày Đến phút này thì cảnh bỗng tĩnh lại Gần như bất động Chỉ nhấn thêm một chút có thể thành cảnh chết Thần của bài thơ Đọng ở câu cuối này Phần của ức trai ẩn trong hình ảnh cô châu Và mấy chữ Các xa miên này Có lẽ do bản dịch đánh mất chữ cô Và dịch chữ miên là ngơi Nên chúng ta không hiểu hết Ý câu thơ để tuột mất Cái hồn cụ thể, đích thực của bài thơ Cả bài thơ Có kết cấu đối nghịch Đối nghịch ngay trong một câu thơ Con đò vốn là vật động, lại ở bên dòng sông, sao đò chẳng xuống nước, dọc ngang, xuôi ngược, lại gối đầu nằm ngủ trên bãi cát. Những đối nghịch ấy từ đâu, nếu không phải từ một cõi lòng đang chăn trở, ấm ức. Trước mùa xuân sống động của vùng đất đầu trại, ngỡ như được thêm lửa, thêm xuân cho cuộc đời. Nhưng ngoảnh lại, ngẫm thân phận mình, nhìn thấu cõi lòng mình, thấy sao mà cô đơn, sao mà vô vị. Trong ngục người nhàn, nhàn quá đỗi, trí cao mà chẳng đáng đồng chinh Hồ Chí Minh nhật ký trong tù. Chúng ta biết, ức trai không bị cầm tù, nhưng nếu hiểu rằng bài thơ Bến Đỏ Xuân vân này là tiếng nói của người sau khi bị phụ bạc, hát hủi, phải rời kinh đô về Côn Sơn ẩn giật, thì sẽ thấu tỏ lòng người. Cùng chùm thơ với Bến Đỏ Xuân có bài cuối xuân tức sự chịu nặng một nỗi niềm trong tiếng quốc kêu xuân đã muộn nguyên văn chữ hán là xuân hướng lão xuân đã về già đâu còn thơ nữa mà là tiếng thở dài não nuột đệm thêm cho tất lòng bâng khuâng. xe sắt ở bài bến đò xuân đầu trại. bui một tấc lòng ưu ái cũ đêm ngày cuồn cuộn nước chiều đông bài năm mươi quốc âm thi tập của nguyễn trãi tấc lòng ấy cao cả quá nhân nghĩa quá người anh hùng nhà thơ ấy suốt đời khao khát được cống hiến và cũng suốt đời day dứt đau khổ nằm trong đặc trưng thi pháp thơ cổ bài bến đò xuân đầu trại rõ ràng có sự hài hòa giữa cảnh và người người trong thơ cổ không hiện bằng hình ảnh con người cụ thể mà ẩn trong cảnh thấp thoáng ngỡ mơ hồ mà rất cụ thể ngỡ chung chung mà rất cá thể đến với bến đỏ xuân chúng ta ngắm cảnh từ cỏ xuân đồng ruộng con đò bãi cát tịnh không thấy hình ảnh một con người nào đừng tìm ngắm con người trong dáng hình sinh học hãy lắng sâu tĩnh tâm sáng lòng để nhập vào cái hồn của cảnh nhập trong cõi tâm linh của thơ chúng ta sẽ thấy sẽ gặp một con người đó là ức trai với khuôn mặt chỉ mình ức trai mới có Với tấm lòng chỉ riêng con người này mới có Như thế may ra hiểu được đúng thơ Giảng đúng văn chương Như chúng ta hằng mong ước Ghi chú Con người này Theo cách nói của Angen Báo Giáo dục và Thời đại Tháng 9 năm 1992 Cái giả và sự thật Trong chuyện người con gái nam xương. ký chú tác phẩm được học ở lớp 9 hết ký chú nghi ngút đầu gành tòa khói hương miếu ai như miếu vợ chàng trương ký chú trích trong bài thơ miếu vợ chàng trương của lê thánh tông hết ký chú Câu chuyện về người vợ chàng Trương ấy Xảy ra từ thời Hậu Trần Sau được ghi thành một chuyện Truyền kỳ trong tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Dữ Thế kỷ thứ 16 Chúng ta ai mà chẳng biết Trong khi chồng ra trận Vũ Thị Thiết ở nhà Tần Tảo nuôi mẹ Dạy con Ngày đêm giữ gìn Tiết Hạnh chờ chồng Vậy mà Sau 3 năm chinh chiến Người chồng trở về Bi kịch đã đổ ra Vũ Nương phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang Để tỏ lòng trinh trắng Giải nỗi oan tình Tấm lòng và nỗi oan của nàng Đã làm rơi nước mắt người Việt Nam suốt mấy trăm năm Nước mắt trong văn chương Nước mắt ngoài cuộc đời Kẻ bạc mệnh này Duyên phận hầm hưu Chồng con rẫy bỏ Điều đâu bay buộc tiếng chịu nhuốc nhơ Thần sông có linh Xin ngài chứng giám Tác giả Nguyễn Dữ Trong truyền kỳ mạn lục thật là vô lý và bất công khi toàn bộ bi kịch đó là do một lời nói đùa của người mẹ mà đứa con thơ dại đã ngây thơ nói lại người đọc cảm thương phận uất khi hiểu ra rằng vũ nương chỉ là một nạn nhân lê khánh Sành và nguyễn ngọc hóa trong dàn bài tập làm văn lớp 9. đó là những giọt nước mắt nhân hậu vô cùng đáng trân trọng Nước mắt vốn chảy xuôi Và ít lý lẽ Nhưng cuộc đời lắm lúc thật đa đoan Nghiệt ngã Khiến chúng ta phải tỉnh táo lau khô dòng lệ Lật ngược lại vấn đề Vậy vấn đề của câu chuyện này là gì Trước hết Xin bàn về nhân vật người chồng Cụ Nguyễn Dữ ghi Tính chàng hay ghen Nghe con nói Đinh ninh là vợ hư Mối nghi ngờ ngày càng sâu Khi nàng hỏi thì lại giấu Không kể lời con Chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ Mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi Thói ghen tuông và tính đa nghi Làm con người thành mù quáng Nhẫn tâm là như thế Nói cho đúng Trương sinh đã lầm lẫn Giữa cái giả và sự thật Chàng đã nghe một lời nói thật thà Nhưng chứa lượng thông tin giả của đứa con Và tin cái giả ấy như một sự thật Từ đó Chàng đánh mất niềm tin đích thực Mất niềm tin là mất hết Cái bi kịch gia đình, chàng phải chịu trách nhiệm chính. Ngọn đèn dầu nhẫn, đừng nghe trẻ. Cung nước chi cho lụy tới nàng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy. Héo trách chàng trương, khéo phũ phàng. Lời phê phán của nhà vua kiêm thi sĩ Lê Thánh Tông từ năm trăm trước đến nay vẫn là một lời cảnh tình cho mỗi chúng ta. Còn Vũ Nương, trong mối quan hệ thật, giả, Nàng có lầm lẫn gì không Cụ Nguyễn Dữ Cũng đã chép rõ Ngày thường có một mình Nàng hay đùa con Trỏ bóng mình trên vách Mà bảo là cha đàn Đấy đúng là một trò đùa Nhưng ngày thường Nghĩa là nhiều ngày Rồi hay đùa con Nghĩa là nhiều lần Vũ Nương đã vô tình Đùa quá hóa thật Nàng đã đem một cái giả Để thay cho một sự thật Tùng cái bóng của mình Khỏa lấp nỗi nhớ thương chồng Nguy hiểm hơn là Mỗi ngày một tí Nàng gieo vào tâm hồn đứa con thơ dại Một hình ảnh mập mờ Cái quay búng sẵn trên đời Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm Nguyễn Gia Thiều Với người lớn Nhân và ảnh đã khó phân biệt Ở đây xương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà Hàn mặc Tử Với trẻ nhỏ như cu đàn Đứa con còn đang thỏ thẻ như trẻ lên ba Thì nhân là ảnh Ảnh cũng là nhân Tất cả lọc qua cái kênh Tiếp nhận lung linh xương khói của tưởng tượng Thấm đẫm một niềm tin Thì mọi chuyện đùa đều là chuyện thật Mọi cái giả đều có thể trở thành sự thật Đã từng có cô bé nghe nói Cái gì chôn xuống đất đều có thể mọc thành cây Bèn đem chôn đồng tiền của mình xuống đất Rồi ngày đêm thấp thỏm đợi chờ cây tiền quả tiền là gì trở lại câu chuyện của mẹ con Vũ Nương từ cái bóng người mẹ hình ảnh người cha in đậm dần trong trí của cu đàn đậm nét lắm gần gũi lắm đêm nào cũng đến mẹ đàn đi cũng đi mẹ đàn ngồi cũng ngồi và mơ hồ khó hiểu lắm miệng cứ thiên thít chẳng bao giờ bế đàn cả đứa con đã nói với cha như thế đấy là sự thật của trẻ con của niềm tin thơ dại, đầy những lầm lẫn. Vậy mà cha của bé đã hồ đồ, vội vã, tin thành sự thật của người lớn. Còn Vũ Nương, nàng đã không lường trước được sự việc sẽ xảy ra, bởi vì đối với nàng, mọi cái đều bắt nguồn từ một tình thương, một tấm lòng vị tha. Nàng sống bằng trái tim, bằng sự nhẫn nhục. Nàng đúng là một nạn nhân, nạn nhân của tình yêu không bình đẳng, không có niềm tin và sự tôn trọng. Nạn nhân của một cơ chế xã hội trọng nam khinh nữ, xã hội phong kiến ngày xưa. Nhưng với tư cách người mẹ, người mẹ của muôn đời, với trách nhiệm nặng nề cao cả nuôi dạy con cái, thì Vũ Nương đã mắc một sai lầm, vô ý thức, vô tình mà vô cùng nguy hiểm. Nếu nàng biết dừng trò đùa ấy đúng lúc, nếu nàng không mượn cái giả để dối con mà biết khéo léo từng ngày nói rõ sự thật, Nhưng cuộc đời thường không có chữ nếu như thế Vậy Với một sự suy nghĩ tỉnh táo Ta có thể hiểu Hạt nhân gây vụ Nổ tan vỡ hạnh phúc Chính là sự lẫn lộn thật giả Của cả gia đình họ trương kia Được chăng Bắt đầu từ người mẹ truyền sang đứa con Từ đứa con Tác động đến người bố Cuối cùng Là nỗi đau gieo xuống cả nhà Trong đó người vợ Người mẹ chân thành nhất Giàu yêu thương nhất Trong sáng nhất lại chịu đau khổ nhất câu chuyện truyền kỳ xa xưa trở nên gần gũi với đời thường mang tính thế sự của ngày nay nó không chỉ đậm đà cảm hứng nhân văn mà còn thấm thía một lời khuyên dạy hãy sống bằng sự thật dù đó là sự thật cay đắng hãy sống bằng tình yêu nhưng phải là một tình yêu hài hòa tiếng đập của con tim và sự tỉnh táo của trí tuệ hãy yêu quý trẻ thơ Và dạy dỗ chúng như một nhân cách con người Với tất cả ưu điểm, nhược điểm Trong cái đặc thù tâm lý sống động Vừa thơ đẹp Vừa ngây dại khờ ngốc cách Giả thật lẫn lộn Đúng sai lẫn lộn Ước mơ và hiện thực lẫn lộn Lời khuyên dạy ấy Phải chăng cũng là những khát vọng nhân văn Mà chúng ta đang hướng tới Báo Giáo dục và Thời đại Tháng 7 năm 1991